các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Từ đấy, đi nghỉ ngơi đi. Giờ tôi ra bên ngoài đây." Khánh đáp rồi nhanh chóng gọi thêm người đi cùng mình. Bộ dạng của hắn hung hăng đi ra bên ngoài nhìn những người nông dân đang cười đùa với nhau, trên tay là công cụ để làm ruộng, cũng dừng tiếng cười. Thay vào đó là bộ mặt lấm lét, không dám ngẩng lên. Mỗi khi hắn đi qua, sắp có chuyện và điều gì đó thì ai cũng biết rồi. Hắn ta đi đến mấy nhà ngày hôm trước chưa có lấy hết đất để đuổi cổ họ đi, mặc cho những tiếng van xin thảm thiết cho họ thêm thời gian. Nhưng hắn làm sao mà đủ nhân từ cho thêm được chứ? Những người chống đối đều bị hắn sai người đánh cho một trận, sau đó đốt nhà, kèm theo một lời nhắn nhủ: "Liệu hồn thì cút ra khỏi đây ngay đi. Giờ nó là của tao, chúng mày không có quyền ở." Những ai chứng kiến thì vô cùng căm phẫn, nhưng họ giờ chưa có đủ can đảm để mà vùng lên, để mà đánh nhẫn nhịn giờ thời gian này phải nương tựa vào nhau để mà sống qua ngày trước mắt cho đến khi ổn định đã. Cắn răng chịu đựng những cái thói bất công vô lý đã quen cho nên chẳng ai nói gì thêm nữa. Mọi người bắt đầu ngày mới của mình mang theo bao nhiêu niềm tin ở trong đó, không chỉ giọt mồ hôi, nước mắt mà còn là những giọt máu để chờ đợi, giọt mơ xuống trong cái cơn đói bám theo suốt quãng thời gian qua. Có nhiều lúc họ tưởng rằng mình đã chết đi. Nhờ nhờ sự chờ đợi đều được đền đáp một cách xứng đáng. Những tiếng hô kèm theo là những tiếng gọi vui vẻ ở bên trong ngoài đồng, cũng là lúc lớn dần. Khánh sau khi thu xong hết đất đai thì trở về, rồi thuê người ra đồng làm. Còn về phần hắn thì từ bé đến giờ hay cũng như cả ba anh em sống trong dung lụa, chưa làm gì có biết đồng áng là như thế nào đâu. Hắn ta xong xuôi công việc nhanh chóng trở về nhà để bú đắp cho cái bụng đang đói meo lên. Mụ vợ của Lão Trinh thì vẫn chui rúc Ở trong cái phòng tối Không có muốn ra bên ngoài Trong mụ ta thì ai cũng phải giật mình Vì trong mụ chẳng khác gì là một hồn ma Đang chui rúc ở trong cái căn nhà này Khánh cũng hiểu ra Nhưng hắn tăn liệu có thể làm thêm được điều gì Tốt nhất là cứ sống như bình thường Người chết rồi cũng chẳng thể sống lại được Đành phải biết chấp nhận những gì đã xảy ra Mụ vợ của Lão Trinh lúc này Đang ôm đầu mà gục vào bên trong góc tối Bên tai mụ lúc này Chỉ văng vẳng những tiếng âm thanh nào là những tiếng cầu xin thảm thiết Hay là những lời nguyền rùa trong cái sự tức tuổi Của những người mà bị mụ ta hại trước đó Hiện giờ chỉ có mụ nghe thấy điều đó Cho nên mụ ta đã cảm thấy hoảng sợ Thế rồi Người tiếp theo phải gánh chịu những hậu quả Gia đình Phú Hội Trinh đã gây ra Thì chính là mụ vợ của lão ta Tối ngày hôm đó Mụ ta đi ra bên ngoài Thơ thần như một bóng ma ăn uống cùng với lại gia đình Nhưng ngay hôm nay thái độ của mụ ta đã làm cho tất cả sững sốt khi mụ ta tranh rửa bát. Lão Trình thấy thế thì chỉ khẽ đáp gọn: "Tôi thấy bà này lạ quá đấy, toàn người hầu rửa thôi, sao mà nay bà lại ra ngoài làm gì?" "Tôi thấy mình muốn rửa." Mụ vợ đáp lại một cách lạnh lùng. Cũng chẳng ngăn cản nên lão ta đồng ý cho vợ mình đi ra đó. Hai đứa con thì ngồi chơi cờ với nhau. Đi ra bên ngoài tối om, chỉ có một ngọn nến đang cháy nhỏ. Mụ ta hang say xối từng gầu nước xuống dưới rồi dựa bát. Trong lúc xếp gọn vào thì đột nhiên, mụ ta nghe thấy có âm thanh quen thuộc của đứa con trai đã mất gọi vọng lên từ phía dưới đáy giếng tối đen. Mụ ta hướng mắt xuống cúi, khuôn mặt của đứa con trai cứ hiện ra ở ngay trước mắt, khiến cho mụ ta chảy nước mắt. Mụ cố gắng đưa tay ra để nắm lấy bàn tay của đứa con mình, nhưng mụ đã với quá, khiến cho mụ mất trọng lực mà rơi xuống dưới đáy giếng tối tăm chân của Mụ ta đạp vào rổ bát, khiến cho mọi thứ vỡ toang. Lão Trinh và Khánh thì giật mình, đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Mẹ mày như này rồi mà lại còn cố ra bên ngoài. Đấy, mấy đứa kia ra bên ngoài xem bà mày sao rồi kìa. Mấy tay người hầu nghe xong thì nhanh chóng đi ra bên ngoài, chỉ thấy đống bát đổ vỡ dưới đất và ánh nến cũng đã tắt, nhanh chóng chạy vào bên trong nhà báo cho Lão Trinh và Khánh. Lão Trinh nghe xong thì đẩy cả bàn cờ đi ra bên ngoài khi nghe xong thì chạy ra bên ngoài, cầm theo ánh nến ra bên ngoài đó. Tất cả người hầu đều huy động ra bên đó. Đuốc cũng được đốt sáng trưng hết cả bên mặt giếng. Nhìn xuống dưới không hề có bất kỳ một dấu tích gì của mụ vợ. Lão Trình trở nên cáu gắt và khó chịu. Thời tiết khá lạnh, nhưng lão vẫn bắt mấy tay người hầu xuống phía dưới. Lúc ở phía dưới, mụ vợ lão Trình nhận ra điều gì đó, cho nên đã cố gắng gào thét dưới cái giếng sâu, nhưng ở trước mặt mụ thì không hiểu sao lại có con người khiến cho mộ tất cả thấy đáng sợ. Mộ ta bị những con người đó kéo giìm xuống dưới nước, không thể nào có đường chống cự. Tối quá, cho nên phải chật vật mãi mất một lúc thì mới có thể vớt được cái xác khô của mộ vợ lên. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net